các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Cẩm, một cô gái hiện đang nằm điều dưỡng tại bệnh viện Thanh Xuân và cô có thuê một căn phòng ở cách bệnh viện của cô đăng làm cũng không có xa lắm. Có thể nói với tâm hồn lương thiện của cô nên đã được người âm gửi gắm rất nhiều những thông điệp qua những cái giấc mơ và những cái hiện tượng hữu hình mà cô đã gặp phải khi ở nhà xác của bệnh viện hoặc cho tới khi về căn nhà nơi cô đang thuê ở. Đặc biệt căn nhà nơi cô đang thuê còn ẩn tàng một bí mật động trời mà chỉ khi đến kết thúc dị chuyện này quý anh chị em mới có được hé lộ. Truy gọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em dị chuyện được mang tựa đề Chung cư oan nghiệt của nữ tác giả Phương Hà, xin chân trọng cảm ơn. Chiếc xe bis ngày mưa gặp mặt đường trơn trượt nên chỉ có thể chầm chậm lăn bánh. Người tài xế với mái tóc hoa dâm ở ngoài rít một hơi thuốc dài rồi phun làn khói trắng độc ra bên ngoài ô kính mới hé được một ít. Chiếc xe cứ từ từ chậm rãi đi qua các dãy phố dài và rộng lập trong cái ánh đèn xa hoa của đô thành lúc 8 giờ tối. Tiếng động cơ phát ra cứ rì rì như ru ngủ, càng làm cho đám khách thừa thớt ở trên xe cảm thấy có phần mệt mỏi hơn. Chiếc xe rời khỏi cao tốc, tiến vào một hương lộ có phần vắng lặng và thừa thớt dân cư. Bỏ lại sau lưng những tòa nhà đồ sộ, hai bên đường loáng thoáng vài ngọn đèn leo lét, năm dài dác cách nhau khá xa. Tiến qua cây cầu bắc ngang đường Sẽ gặp một con đường nhỏ hơn, chỉ có một làn xe. Xe chạy khoảng gần một giờ thì cuối cùng, Cầm cũng đã đến được địa chỉ là căn nhà trọ mới thuê được hơn ba tuần trước. Cầm nhìn đồng hồ đeo tay, nhận ra đã là 9h30 tối. Xuống xe và bật cái ô nhỏ lên tránh làn mưa giả dích hắt vào người. Cầm ngắn ngầm nhìn xung quanh, không biết tại trời đã đổ về đêm. Hay giờ ở đây quá heo hút, lại gặp đêm mưa thâm u như vậy, mưa gió tối trời nên người qua lại chỉ có đếm trên đầu ngón tay. Cách chạm xe mít khoảng hơn 100m, cầm thở dài rồi xốc lại ba lô sau lưng, lầm lũi đi vào con đường nhỏ. Phía bên phải là khu nghĩa địa mờ mờ ảo ảo, hàng trăm tấm bia mộ đang phơi mình nằm im lìm do bị nước mưa che phủ. Bên tay trái cầm là những bức tường nhà chằng chịt các hình vẽ quái dị được xịt bằng sơn. Cầm mới chuyển về nhà trọ ở khu xóm nghèo này. Khu xóm vốn khá tách biệt và loang ngoằng với những con ngõ to nhỏ, đan xen đủ làm rối trí những ai mới chuyển tới như Cẩm đây. Cẩm bước đi chậm chậm trên con đường lầy lội, dính nhớp buồn lầy. Hai bên đường tối om, không có một nỗi ánh đèn cao áp. Chốc chốc cầm lại lẩm bẩm điều gì đó ở trong cổ họng, khi bàn chân vô tình đạp nhầm ổ gà, làm đám bụi đặc quánh đã bắn đầy lên cấu quần. Tuy vậy, với mức lương ít ỏi của một nhân viên thực tập tại bệnh viện Thanh Sơn, cầm cũng khá hài lòng với nơi ở mới này. Một căn phòng nhỏ sạch sẽ và yên tĩnh nằm ở trên tầng 2 của một ngôi nhà gạch đạo cũ. Cầm đưa tay mở ổ khóa cổng, tiếng màn lê hằn gì gặp nước mưa đã vang lên kèn kẹt như phản đối, dù cô đã nhẹ nhàng hết sức có thể. Căn nhà trọ tuy có phần cũ nát nhưng đã được kê sạch sẽ và khá là yên tĩnh. Điều đó rất cần thiết cho bản thân Cẩm, vì cô cũng có chứng mất ngủ đêm. Nếu ồn ào quá sẽ giật mình tỉnh và rất khó để có thể ngủ lại được. Căn nhà trọ có 2 tầng. Tầng 1 là nơi ở của ông Sử, chủ nhà. Căn nhà trọ này vốn dĩ là một dãy chung cư bỏ hoang, được ông mua lại và cải tạo thành nhà ở, tiện thể cho khách thuê để kiếm thêm thu nhập. Tầng 2 chia làm 3 phòng. Từ cầu thang đi lên ở phía bên phải là phòng của Diễn, một cậu thanh niên làm ở trung tâm máy tính. Phòng của Cẩm là phòng số 3, nằm cuối dãy hành lang ở phía bên trái, sát cạnh ban công và phòng trọ của chị Bền, cũng là một người làm công ăn lương trong một công ty xuất nhập khẩu có vốn đầu tư của nước ngoài ở phòng số 2. Vừa thấy bóng cục cầm lầm lũi đi vào, ông Sử đang ngồi rít hơi thuốc láo chợt nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net